Mãi đến sáng hôm qua, Trâm đi giao hàng mới lại gặp Định. Hóa ra cả tuần nay, ngày nào Định cũng chờ ở đây, để rồi ngày nào cũng thất vọng ra về. Người quen dưới núi Tho vừa báo tin mọi chuyện đã thu xếp xong, Định càng nóng lòng muốn biết quyết định của Trâm. Vừa thấy nàng, nàng lao lại và hỏi: Trâm đã đọc thư của tôi chưa? Y Trâm thế nào? Trâm hoảng hốt vì lần đầu tiên Định dám gọi tên thật của nàng. Có lẽ lòng định đã đổi khác, không còn coi nàng là một nữ tu đứng đắn và là ân nhân của chàng nữa. Nàng dừng lại ngay bên hông cửa hàng, cố chấn tĩnh rồi bực mình bảo định. Thưa ông, tôi đâu có xem thư của ông, hôm ông đưa tôi sẽ bỏ ngay, nên chẳng biết ông biết gì trong đó. Rất lời châm hối hận ngay vì nói dối là một tội nặng mà trước đây nàng chưa bao giờ phạm. Nàng vội chữa lại Ông bạo quá Dám biết thư cho tôi ừ, Nhớ như có ai thấy Biết thì khổ cho tôi lắm Định tha thiết nói Vâng tôi tôi cũng biết như thế là không phải Nhưng chẳng có cách nào gặp được chân Cho nên tôi đành phải liều Về việc ông đề nghị Tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông Nhưng ông để cho tôi suy nghĩ Một vài hôm đã Định mừng rỡ Nghĩa là Trâm đã theo sang thư của tôi rồi Trâm gật đầu trách Vâng Nhưng tôi xin ông cứ lo cho ông và cháu Hiền mà thôi Ông đem được cháu Hiền đi Thì tôi mừng lắm Ra nước ngoài mới có tương lai Còn tôi Đã đi tu thì ở lại cũng chẳng sao Ông nghĩ đến tôi làm gì Định phân trần Thì tôi đã nói rõ trong thư Tôi muốn làm một việc gì đó để trả hơn Trâm. Chuyến này do chính tôi đứng ra tổ chức... Chắc chắn lắm... Cho nên tôi mới dám mời Trâm đi theo. Trâm nói... Tôi đã thư với ông là việc tôi như cho Hiền chỉ là công tác của nhà dòng. Ông không phải bận tâm. Còn việc ông rủ tôi đi... Thì tôi thấy thế nào ấy? Liều lĩnh quá. Bỏ nhà dòng là một tội nặng. Húng hồ... Lại đi với ông thì lại càng không thể được Ông với tôi có quen biết gì nhau đâu Thôi, xin ông bỏ ý định ấy đi nhá Định khổ sở thúc giục Gấp lắm rồi, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy Để lâu sợ lộ, tôi định hắn tới lên đường Trâm nên quyết định, mau đi Trâm không nói nữa, rẽ nhanh vào cửa hàng Nửa giờ sau nàng trở ra vẫn thấy định đứng chờ bên khóm bông giấy Tuy vậy nàng không dừng lại cứ cắm đầu bước thẳng Định lao tới nài nghỉ tiếp Đúng ra thì tôi không dám rủ trong đi Nhưng mà bé Hiền cứ nhắc mãi tội nghiệp nó Câu nói của định đã chạm mạnh vào chỗ yếu của châm Nàng thấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động vô biên nàng nghĩ tới đứa trẻ mồ côi mà nàng nuôi nấng đã mấy năm qua, nàng ngẩng lên và bảo định dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải được sự đồng ý của mẹ bề trên. Xin ông hiểu cho, tôi không thể tự mình bỏ trốn nhà rồng. Nếu mẹ bề trên cho đi thì tôi mới đi, không thì đành ở lại vậy. Với lại tôi cũng phải thương chuyện với bố mẹ tôi đã. Lệnh mừng thầm vì thấy trâm đã hơi siêu lòng. Chàng lẽo đẽo đạp xe chậm chậm bên Trâm Tiếp tục thuyết phục Nhưng Trâm rộng Thôi Ông đi đi Người ta nhìn kìa Định chỉ cái quán cà phê bên cạnh và đề nghị Vào trong khi ngồi nói chuyện một chút nhé Một chút thôi Trâm trốn mắt kêu lên Chết Ông định rủ tôi vào quán giải khát Ông nói chuyện buồn cười nhỉ Ai lại như vậy Định thất vọng dừng lại và nói vói theo thôi thế này ngày mai tôi lại gặp trâm ở đây nhé ngày mai trâm làm ơn trả lời cho tôi biết trâm không đáp nhưng trong lòng rất nao núng những lúc chỉ có một mình trong tu viện nàng không thấy ý định vượt tiên thôi thúc mãnh liệt nhưng khi gặp định và nhất là nghe định nhắc đến hiền thì trâm lại thấy hứng khởi rộn rã muốn ra khơi lao vào một cuộc phiêu lưu mới Buổi tối, Trâm xin phép về thăm gia đình. Nhà nàng cách tu viện cũng không xa, nằm trên con đường lớn dẫn vào xóm đạo. Vừa thấy nàng, ông bố lôi ngay xuống bếp. Hai cha con ngồi ở bàn ăn và ông nghiêm trọng nói cho Trâm biết, định đã đến gặp ông hai lần để xin phép đưa Trâm đi. Mà ông lộ vẻ suy tư một cách mệt mỏi như vừa trải qua cơn biến động khá lớn trong cuộc đời đối với một tín hữu sùng đạo như ông. Có đứa con chọn con đường tu hành là một ân sủng rất lớn, Chẳng những ông hãnh diện, Mà còn có buồn phận phải vun đắp cho con đi chọn quãng đường thoát tộc cao quý đó. <cười> Nhưng, hoàn cảnh hiện tại làm ông bối rối, Tôn giáo đang là một mục tiêu mà chế độ dòm ngó, Những vụ bắt bớ ở nhà thờ Vinh Sơn, Trung tâm đắc lộ dòng đồng công, dòng thư tư thế. Con ông có ở lại, chắc hẳn cũng chẳng thể an tâm tu hành, Huống chi ai chẳng muốn ra nước ngoài, Ông không có điều kiện lo cho con vượt biển Bây giờ bỗng có người đưa đi Bỏ lỡ cơ hội thì hối tiếc về sau Mà suối con đi thì có lúc ông lại ngần ngại Bởi ông lo xa đường tu có thể đứt đoạn ở nước ngoài Ông chẳng biết tính sao nên chỉ đưa ra một câu nói nước đôi Chẳng nói thì con cũng biết Bố mẹ mong con đi lắm nhưng là sợ lỡ việc đạo của con Ông chợt nhìn lại khuôn mặt của Trâm Và nhận ra ngay những nét yêu tư không giống nổi trong đôi mắt Ông đoán định cũng đã gặp nàng và ngỏ ý Khiến chính nàng cũng đang bối rối như ông Ông hỏi Chắc cậu định đã gặp con rồi Trâm gặp đầu Vâng Ông ấy có nói qua với con à, Ông bố hâm hở hỏi Thế ý con định thế nào Trâm cúi đầu nói nhỏ Con cũng chẳng biết tính sao nữa Hai cha con cùng yên lặng Rồi ông bảo Thôi cái đó thì tùy con Bố mẹ chẳng dám khuyên Có gì rồi con lại trách Con năm nay đã gần 20 tuổi rồi Con tự quyết định lấy Nhưng mà thế nào thì cũng phải trình với nhà dòng. Ông bố không nói nhiều Nhưng Trâm hiểu rằng ông rất muốn làm ra đi Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt ngỏ ý. Sao bố không nói với ông định là cho em Phương đi luôn với con, đi một mình, con sợ lắm. Ông bố khổ sợ phân trần. Bố mẹ chỉ có hai đứa chúng mày, con với con Phương, không lẽ cho đi hết. Hốn hồ mình không có tiền, làm phiền người ta quá đâu có được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 Sật mình dậy vẫn thấy gì còn đang đọc kinh Trâm ôm bó chiếu đứng dậy Bước ngay ra cổng Định đã chờ sẵn bên khóm hoa Hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Trâm đến Tràng lao nhanh lại và nói nhỏ Trâm về nhà ngay nhé Tôi tôi lại đó tôi chẳng Nói chuyện ở đây không có tiện Về ngay nhé Về nhà Trâm ạ Tôi đi đây Tôi đã thư chuyện với hai bác rồi Nàng gật đầu không đáp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 Câu hỏi dĩ nhiên là thừa thãi bởi định đã biết trước giờ này cha mẹ chăm đều đi làm. Trang ngồi xuống bậc cửa, vừa phụ phương chẻ củi vừa hỏi vu vơ những câu vô thưởng vô phạt. Đứa anh chăm ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao hôm nay định lại kiên nhẫn ngồi đảm đạo với nó. Bình thường mỗi lần đến đây, định vẫn dắt theo bé hiền, giao cho phương rời vào nhà nói chuyện với bố mẹ chăm. Vì có lời dặn của chăm từ trước nên cả nhà ai cũng chiều chuộng hiền. Định ngồi một lúc thì Trâm về, đứa em đứng ngay dậy, vào nhà lấy cái thống và nói nhanh. Chị Trâm nhà hộ em, em chạy đi xếp hàng lãnh người ước phẩm, tổ vướng đi kêu đấy, may quá chị về đúng lúc. Nó chạy vụt đi khiến Trâm lo sợ nhìn quanh, vì chỉ còn một mình nàng với định, nàng nói theo. Lãnh xong về ngay nhé, nhìn lên em.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 Trăng hạ giọng, tha thiết. Từ hôm tôi ở tù về, vẫn mong có dịp được gặp trong một lần để nói vài lời cảm ơn. Nhưng chẳng có cơ hội. Trâm ngắt lời. Xin ông đừng gọi tôi bằng tên thật của tôi nữa. Định cười bướm bình. Tôi hiểu. Trước bạn người khác thì tôi sẽ kêu Trâm và sữa an an.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 châm lúng túng chẳng biết trả lời ra sao nàng cúi đầu nghĩ ngợi bức tượng thánh giá khá to đeo bằng sợi dây đen nổi bật trên nền vải trắng chất ngợp nàng đời nàng chưa bao giờ phải đối phó với một biến cố lớn như thế này nàng đã nhiều lần nghe kể những người đi chui thường phải nằm bờ ngủ bụng băng rừng vượt suối để đến điểm hẹn nếu em xuôi qua được tất cả thị nạn thì cảnh sống chung đụng sâu bồ cũng lại có thể dẫn đến nhiều phiền toái ấy là nàng chưa dám nghĩ đến những chuyện bị bắt dọc đường hay những tấn công khâu bận của hải tặc ngoài khơi. bất giác nàng thở dài ngẩng lên ngó ra cửa sổ định chờ nàng đã ưng thuận vội nói thêm tôi thấy việc này chăm không nên bàn với mẹ bề trên lộ ra nguy hiểm lắm. chăm vẫn ngồi im chuyện vượt biển nàng chưa có ý định rất khoát nhưng nếu nhất định sẽ đi thì nàng phải trình rõ với nhà dòng. Chứ không thể nghe lời định mà âm thầm trốn đi Đời nàng bất cứ chuyện gì lớn nhỏ đều phải thưa với mẹ bề trên Đó vừa là một quy luật vừa là một thói quen Nàng cũng đoán trước là mẹ bề trên chắc sẽ chẳng buồn khi nghe tin nàng vượt biển Nhưng sẽ rất thất vọng khi biết nàng đi chung với định Một người đàn ông xa lạ không có vợ con bên cạnh Tiếng định vẫn đều đều thuyết phục và đầu óc châm đang hỗn đội Nghe câu được câu mất khá lâu Nàng mới bâng khuôn nói như tự nhủ Sang bên ấy Chắc phải mất một thời gian mới liên lạc được với nhà dòng Buổi ban đầu tôi không quen ai Một thân một mình Biết làm nào, nào mà xoay sở Định quả quyết Trong đừng lo đã có tôi Trâm lắc đầu buồn rầu Ông về với vợ ông Chứ ông lo gì được cho tôi Định nhanh nhỏ đáp À tôi, tôi chưa nói với Trâm là giữa tôi với vợ tôi có còn gì nữa đâu Vợ tôi đã lấy chồng khác rồi Lấy thằng bạn thân của tôi ở cái nãy rồi Trâm sửng sốt kêu lên jesus lấy người bạn của ông Lại chú tôi, sao lại như vậy được Định thả nhiên gật đầu rồi kể Vâng, lúc vào tù rồi tôi mới biết Hóa ra vợ tôi với thằng bạn tôi đã có tình ý với nhau từ lâu rồi Bởi vậy cho nên hai người mới rủ nhau di tản bỏ lại để nhân cho tối định tưởng nói ra điều đó sẽ làm châm an lòng tin ở sự săn sắc của chàng mai sau nhưng định lầm to nghe tin chàng mất vợ trâm càng hoảng sợ vì nghi định có âm mưu đen tối là sẽ quyến rũ nàng nhất là định kể chuyện bị vợ bỏ bằng một giọng bình thản gần như reo vui bao nhiêu lời chấn an của định từ trước đến giờ bỗng chỉ vì cái tin vợ định đã lấy chồng mà kết quả giảm hẳn đi nàng ngẩng lên Nhìn thẳng vào mặt định, như muốn khám phá một lần nữa thái độ đích thực của định Khi dù nàng đi ngoại quốc, có hàm chứa một dụng ý tình cảm gì bất chính chăng Nhưng định tha thiết nói Tôi đã thư chuyện với hai bác, và hai bác cũng chăm đi trước này Tôi là người ngoại đạo, nhưng tôi hiểu nguyện ước của một nữ thu công giáo Qua được bên ấy, tôi hứa sẽ liên lạc với tu viện để chăm tiếp tục con đường của chăm Câu nói minh bạch của định làm tâm cảm thấy an lòng phần nào Nàng bảo định Ông phải hứa chắc với tôi điều ấy Tôi vì thương cháu hiền Nên mới đi chung với ông chí này Xin ông đừng làm tôi thất vọng Định thở vào nhẹ nhõm Nói như sao Vậy là Trâm bằng lòng rồi nhé Thôi đừng có đồng ý nữa đấy Ngày mai tôi sẽ xuống đi thọ Tính toán lại Xem khởi hành ngày nào Rồi tôi sẽ báo cho chồng biết châm hỏi tôi cần mang theo những gì hả ông định nhanh nhạo đáp châm không phải mang gì cả vài bộ quần áo thôi tất cả mọi thứ cần thiết tôi và ông bạn tôi sẽ lo liệu đầy đủ và giấu sẵn ở dưới cặp hôm đi tôi sẽ lấy hông da chở chăm và vé hiền xuống mỹ tho giấy phép đi đường tôi cũng đã mua sẵn cả rồi định rất lời thì đứa em châm bưng thúng mì gói về định đứng dậy từ giã và hạ giọng nhắc lại xong rồi đấy nhé thôi trâm đừng có đổi ý nữa để tôi an tâm tiến hành công việc. Trâm chớp mắt gật đầu rồi nàng nhắc lại câu hỏi quen thuộc mà bất cứ khi nào có dịp nàng đều nói với định. ông vẫn nhắc bãi hiền đọc kinh buổi tối đấy chứ? Định cười, tôi không cần phải nhắc những gì trong dặn nó đều nhớ cả, nó nghe lời trâm hơn cả tôi chứ mà. Trâm hài lòng cười theo. cả ông nữa sang được bên mỹ. Ông đi học đạo rồi chịu phép rửa tội. Định gật đầu nói đùa. Vâng, nghĩa là Trâm dạy tôi học đạo. Nếu mà chính trong rửa tội cho tôi thì lại càng tốt. Nhưng mà tôi nhiều tội lắm, giờ một lần không hết được đâu. Vừa nói, Định vừa bước lùi ra cửa. Trâm đứng trong nhà vui vẻ nhìn theo. Định đẩy xe đạp ra con lộ gặp cảnh đá vụn. Từ hôm đó Trâm còn gặp lại Định vài lần nữa hoặc ở nhà riêng hoặc trên đường đi giao chiếu Và càng ngày nàng càng cảm thấy bớt sợ hơn Thậm chí có lần nàng còn dám ngồi chung hôm đa với Định để Định chở nàng từ nhà về tu viện Nàng thấy ánh mắt Định hiền lành, ngay thẳng có thể tin được Tại thêm bé hiền là sợi dây kết nối giữa hai người Khiến nàng tự cảm thấy có lý do chính đáng để ra đi Nhất là khi Nhi biết mẹ nó đã lấy chồng mỗi tối trâm thường quỳ lặng trước bàn thờ chúa cầu xin một chuyến đi an bình và xin cho đoạn đường mai sau ở nước ngoài nàng đủ nghị lực tiếp nối con đường tu hành đến cuối đời nàng đã trả lời dứt khoát với định là sẽ ra đi và nàng cũng làm theo lời định dặn là không báo trước với mẹ bị trên nàng viết sẵn lá thư thật dài nhờ ông bố trao cho công viện sau khi nàng vượt thoát cha mẹ trâm thì dĩ nhiên vui lắm ông bà mừng vì chính Trâm tự ý quyết định tránh cho hai người cái thế khó xử là xuống con bỏ nhà dòng cùng đi với đệ. Ông bố cũng đồng ý ngay với Trâm là không nên trình chức cho mẹ để trên ghét cứ để nàng đi rồi ông sẽ đến thừa lại. Nhưng càng gần tới ngày lên đường, Trâm càng bối rối. Nàng hình dung ra những cảnh hải hùng trên biển mà người ta thường kể, những trung trả thiếu thốn cho các trại tỵ nạn và ngay cả những lôi cuốn thế tục ở đất nước tây phương. Khiến nàng linh cảm thấy trước Việc tu hành của mình sẽ bị lung lay Nhiều đêm nàng giật mình tròn dậy Vì những cơn ác mộng Như bàn tay quỷ giữ đè nặng trên ngực nàng Làm nàng nhạt thở Ú ớ vùng vẫy mãi Mới ngồi bật lên được Trong niềm tin tôn giáo mãnh liệt Nàng cho rằng đó là những điểm báo bất tường Mà Thiên Chúa đã gửi gấm Qua giấc mơ để ngăn cản nàng đừng ra đi Vài lần như thế Nàng thấy lung lạc Không muốn ra khơi nữa chỉ có điều là còn nấn ná chưa tiện báo cho định biết mà thôi. Hai tuần sau đúng ngày hẹn lên đường, cả nhà đều nóng lòng chờ chực. Bà mẹ đã nấu sẵn một món sôi gà khá lớn, kèm theo ít bánh kẹo để cho mang theo ăn dọc đường. Ông bố thì thực tế hơn, mon trong tủ một nắm tiền và sợi rơi trượt một chỉ, lát nữa sẽ tặng con làm lộ phí. Theo dự định đã bàn kỹ với nhau, Buổi trưa hôm nay, Trâm sẽ xin phép về ăn cơm với gia đình, rồi sau đó sang thẳng nhà Định để cùng nhau sống ngủ bố Ông bố không muốn Định đón con tại nhà mình, thì biết chắc vợ ông sẽ òa lên khóc lúc chia tay, làm hàng xóm chú ý. Tuần trước Trâm đã về và cả nhà cùng ăn bữa cơm tiễn biệt, đồng thời hiểu ngầm với nhau là phải giữ chính tối đa chuyến đi của Trâm. Hôm nay là cái ngày chia tay thật sự, cả nhà nóng nóng đi ra đi vào từ buổi sáng. Hồi hộp chờ Trâm về để chia sẻ những xúc động cao nhất trong lòng trước khi Trâm từ biển. Nhưng đợi mãi đến khóa trưa vẫn không thấy chăm Ông bố nóng ruột chạy ra đầu ngõ bồn trồn đứng đợi một lúc rồi lại trở về đưa mắt nhìn vợ và cô con gái út dò hỏi. Chốc chốc ông lại ngó lên cái đồng hồ trên vách và mấy lần toan lấy xe đạp lại nhà dòng nhưng lại sợ dọc đường không gặp Trâm nên cứ lay hoay chạy ra chạy vô và nuôn miệng thở dài. Ở tu viện, suốt từ sáng sớm, tâm Ưu Tư không làm được việc gì. Nàng nóng nóng như người mất hồn, Lúc nhớ, lúc quên. Thời gian trôi qua khi nhanh khi chậm, Nàng thơ thẳng đi quanh tu viện, Quan sát từng căn phòng, từng khóm hoa, Lên nhà nguyện, xuống buồn ngủ, Những khắp cảnh quen thuộc mà gần mười năm qua, Nàng đã gần gũi Nàng nhìn lại từng khuôn mặt hiền hòa, Từ mẹ bề trên, Các nữ tu lớn tuổi, Vài người bạn cùng lớp, Nhớ từng cử chỉ và thói quen Ở mỗi người mà nàng gắn bó từ khi đặt chân vào đây Đi hết một vòng châm gión rén ra khu nhà xe Đứng nếp sau cửa sổ Nhìn các nữ tu đang cặp cổ đang chiếu Vừa làm vừa chuyện vãn hồn nhiên Nàng cảm động bỏ chạy vào phòng ngủ và hòa lên khóc Sự hiện diện của nàng tuy chẳng cần thiết cho ai Nhưng tự nhiên nàng cảm thấy không nỡ ra đi Bỏ lại bao nhiêu khuôn mặt thân quen xung quanh Nhất là lại đi với một người đàn ông ngoại đạo trong nằm khóc một lúc khá lâu Rồi lau nước mắt ngồi dậy Nàng nhìn đồng hồ Thấy đã đến giờ hẹn Đi hay ở Nàng phải quyết định ngay Trong một khoảnh khắc mà thôi Nàng ngồi thừ người ở mép giường Phấn đấu với sự rằng co của chính mình Biết chắc cả nhà và nhất là định giờ này Đang mỏi mắt chờ đợi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 Để nói lời từ giải Chứ sao lại nỡ nhẫn tâm như vậy Định vừa buồn vừa giận Nhớ lại lần cuối gặp chắc ở nhà nào mới tuần trước Ăn chung bữa tiệc tiễn đưa với gia đình Nàng đã tỏ ra rất thoải mái Nói chuyện thân tình với Định Như không còn phải là một nữ tu nghiêm chỉnh, thường nhặt nữa Định đã vững tin Thường chừng không có sức mạnh nào có thể làm nàng đổi ý bỏ cuộc được Và thì thấy Trâm có vẻ dễ dãi Định đã chờ lúc bố mẹ chăm bỏ vào bếp Chàng giả vờ mượn cơn say Sau mấy ly bia quốc doanh và vịt hỏi Trâm Tại sao Trâm đẹp như vậy mà lại đi tu Trâm đỏ mặt đáp Ông cứ hỏi lần thần Mọi sự đều do chú rất đẹp cả Rồi nàng chuyển ngay sang đề tài khác Tươi cười bảo định Mai kia ông có lập gia đình lần nữa Thì nhớ để bác Hiền ở với tôi Vì vẻ con chồng tội nghiệp lắm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 định đưa tay vuốt mặt, men theo hàng rào tìm đến cách cổng chính dẫn vào tu viện. chàng thò tay vô bên trong, tháo thiên ga rồi lách mình vào. chàng chạy nhanh băng qua khu sân nhỏ tiến lại phía nhà nguyện, rón rén bước lên đầu, lẫn trong tiếng mưa bay, chàng nghe tiếng cầu kinh đồng loạt đều đặn vọng ra từng chập, rồi tiếng đàn phong cầm trầm mặc vang lên tha thiết, định bước từng bước thật nhẹ đến bên hông nhà nguyện, đứng tần thần một lúc rồi khẽ đẩy cánh cửa gỗ to bản, mở hé ra một khoảng trống vừa đủ để ngó vào. Đoàn nữ tu vừa đứng dậy bắt đầu một bài thánh ca, định hồi hộp nhìn khắp lượt để tìm Trâm, chỉ mất mấy giây đồng hồ chẳng đã bắt gặp ngay khuôn mặt trẻ trung và thánh thiện của Trâm xen lẫn giữa đám người an phận, mà niềm vui duy nhất chỉ là hiến dâng cuộc đời cho tín ngưỡng. Định đứng lặng như thế rất lâu, nguyên man suy nghĩ về cái đích của cuộc đời về lý tưởng của đời sống mà mỗi cá nhân trong xã hội tự chọn cho mình nước từ áo mưa của chàng chảy xuống nhỏ thành dòng trên bàn chân làm ướt đẫm cả hai chiếc giày vải nhưng định không bận tâm mắt vẫn lâm lâm nhìn về phía châm thấy nửa khuôn mặt trắng hồng của nàng rạng dỡ theo lời ca sinh động thiên chúa mãi đến khi dứt bản thánh ca đoàn nữ tu ngồi xuống trâm mới tình cờ quay ngang và trông thấy định Đôi mắt nàng thoáng chút sẩm sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh và nhìn thẳng lên bàn thờ. Định lão nề thở dài và dường như có hai dòng lệ vừa bất giác tuôn ra. Như thế là rõ ràng trong nỗi dứt khoát. Định U sầu đứng yên tại chỗ, năm năm nhìn trộm, hy vọng nàng sẽ quay lại một lần nữa trước lúc chia tay. Nhưng chồng cứ gam lì nhìn về phía trước. Định vén tay áo nhìn đồng hồ, quyết định nán lại thêm vài phút nữa mà trâm vẫn chỉ ngó lên bàn thờ, làm như không hề có mặt định đang đứng chờ ngoài cửa. May quá, vừa lúc ấy có một nữ tu bỏ hàng ghế đi ra và giật mình trông thấy định. Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra trong tu viện bởi nơi đây không phải là chỗ đàn ông lui tới. Định khé cúi đầu chào người nữ tu tiến lại chố mắt nhìn chàng chờ đợi, rồi cùng định ra hẳn ngoài hành lang. Định nói nhỏ: "thưa ba sư". Tôi là người nhà của sư Anha Trầm, có việc khẩn cấp cần phải gặp sư ngài." Người nữ tu gật đầu khẽ đáp, "Vâng, để tôi đi gọi chồng." Định hài lòng nói cảm ơn rồi an tâm đứng đợi. Người nữ tu bước vào đến sau lưng châm ghé tai nàng nói mấy lời, nhưng trông khẽ lắc đầu và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. ướt nước mắt vừa giật vừa buồn. Nghĩ đến giờ này, cả nhà đang băn khoăn nóng đợi định thở dài quay gót lùi thùng bước xuống lầu chàng đứng lại trên hành lang chân ra sân bên ngoài trời vẫn ủ ê chút nước và gió thổi giật từng hồi như muốn chia sẻ cùng định niềm đau khắc khoải để mở đầu cho cuộc hành trình đơn độc của chàng.